Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thỉnh có thể mò lại đây, tôi liền đổi họ theo anh. Cậu chỉ cần nghe, kích thích cùng khiêu khích liền khoe khoang ngay. Tôi 18 tôi liền bỏ qua, sợ gì, đâu có như cô, một đống như tổ quạ. Kiều Thư cũng không giận cái ganh khách. Được, tôi vẫn cùng họ. Đào Tinh Lai, like, anh nghĩ lại cuộc đối thoại giữa hai người, mẹ nó có biến. Đó không phải là chuyện có thể đùa giỡn, nó tên live chuyển sang nghiêm túc. Cô về sau đừng làm như vậy nữa, tôi không muốn trở thành đối tượng của cô. Kiều Thu đến gần, vì sao? Tôi còn nhỏ, chỗ nào của anh nhỏ Nơi nào cũng nhỏ Kiều Thu dừng lại hơi nhớ mày Ánh mắt quan sát anh từ trên xuống dưới Tuy rằng nhìn không giống như là nhỏ Nhưng không sao, miễn là có kỹ thuật tốt là được Đào tên lai like. Kiều Thu bước tới càng gần Tôi không xinh đẹp sao? Không phải, vậy tại sao lại không đồng ý Đào tên lai like biệt cô sẽ mỏng mỏng Không có lý do cụ thể Chỉ là không muốn trở thành đối tượng đó thôi Tôi không gọi là đối tượng Đào Đình Lai kinh ngạc, như phải cũng có thể sao? Nên nên anh, cô chính là tôi ra một chút. Tôi không đó. Kiều Thu làm cho cậu lùi vào bên trong góc tường, trầm giọng gọi cậu. Đào Đình Lai, rốt cuộc là anh có đáp ứng không? Hả? Đôi mắt cô trông chẻo, nhìn vào như đang ngắm nhìn một ngôi sao. Đào Đình Lai like nháy mắt, hô hấp ngừng chạy, "Làm làm gì đó, muốn muốn đánh tôi sao?" "Có chút muốn, vậy cô đừng đánh vào mặt tôi." Kiều Thu. Đào Đình Lai like đưa ra địa bộ, mặt đầy mày giận, làm cho người khác thần ngứa răng. Kiều Thu có chút tức giận, tuy nhiên nếu bình tĩnh mà xem xét, nữ thần cho dù có tức giận thì vẫn là nữ thần. Đào Thiên Lai like nhếch miệng nhìn cô cười. Kiều Thu thở dài một tiếng, thời điểm Đào Thiên Lai like cho rằng cô ấy đã thấy khó mà lui, Kiều Thu đột nhiên cúi người xuống, nhanh chóng đặt vào khóe miệng anh một nụ hôn. Hôn xong còn nói: "Bữa tối anh ăn đùi gà sao? Muối hay là à?" Đào Thiên Lai like ngốc luôn. Kiều Thu dùng ngón tay khẽ nhẹ nhàng xoa so xoá so môi cậu. "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh một chút, ngày mai tôi đi châu Âu quay phim rồi." Hai tháng không thể chờ về. Anh, anh có thể gọi điện thoại cho tôi được không? Dao đi lai lắc đầu, Kim thua gật đầu. Được rồi, vậy tôi sẽ gọi cho anh. Tôi phải đi rồi. Cô ấy bỗng đi ra, lùi về phía sau hai bước, có chút lơ luyến, có chút hờ mong. Đi đây. Tánh mắt Dao đi lai dừng lại trên đầu gối cô ấy, có chút chảy ra hồng hồng, chắc là do chiều tường gay ra. Kim thua xoay người, vẻ mặt thất vọng, mới đi vài bước, đợi đã. Giọng nói của Dao đi lai khồ khốc. Có chút không tình nguyện, Kiều Thu dừng bước chờ đợi. Nào Thiên Lai bước tới, ho khan hai tiếng, giọng điệu như một ông cụ non, gầm hơi ngước, ánh mắt hơi hiếp lại, cậu cực kỳ tỏ ra bộ dáng lò ngại. "Đừng chờ tường nữa, trên tường có thư tình vỡ, cô ngồi xem tuần tra ra ngoài đi, tôi cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến cô." Nào Thiên Lai mặt mày tỏ vẻ đứng đắn, "Có một tài giấy mới tới hôm qua, ký tôi lái hình như chẳng ra sao, cô thừa một lần đi cho biết." Kiều Thu nhíu mày nhìn cậu không lên tiếng, liền nghe cô cười nói: Lần sau anh đừng mặc cái quần này nữa, liếc mắt là có thể nhìn ra được anh lớn hay nhỏ. Đào Thiên Lai toàn thân nổi da gà, đột nhiên cúi đầu để kiểm tra. Cái quần này bị sao vậy? Ai mà chả có ít nhất một cái quần jean, tên vô lại Lý Tiểu Cường, khẳng định là một quần này ở nơi bán gì rồi. Kiều Thư cười như không cười, bước đến chỗ cậu, nói ngắn gọn. Anh mặc quần size 30 đi, lớn nhất là size 31 thôi, đừng rộng hơn. Đào Thiên Lai lại ngơ ngẩn, thì ra lớn nhỏ chính là kích cỡ quần, mù mắt rồi. Thời Điền lại chờ vào nhà, cơm chiều đã xong. Đào khi Hồng nhìn con trai bước lên lầu, thôi miệng hỏi: "Có để lại cho con chén cơm kìa, con có muốn ăn thêm chút gì không?" "Không muốn ăn." Đào Điền lại buồn bã. "Ồ, vậy được." Đào khi Hồng nghe xong, đi vào trong phòng bếp, cắt trái cây, nói vọng ra với Tiểu Tích: "Tiểu Tích, em trai con không ăn, con ném cho chó đi." Giản Tích đáp ứng: "Con biết rồi ạ." Với vẻ mặt Đào Điền đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy bản thân mình chịu không ít thương tổn từ người nhà. Hơn 9 giờ, Hạ Nhiên đi từ thư phòng của Giản Nghiêm Thanh bước ra, đi vào phòng ngủ. Giản Tịch đang xếp quần áo, may may vẫn còn thức, nằm trên giường, mở đôi mắt to tròn màu phun bóng bóng. Hạ Nhiên chờ với bé con, hay là mặt xấu lại là mặt quý? Ê ê a a, học tôi cách trò chuyện của trẻ con. Giản Tịch có chút hận lời. Anh có thể bình thường một chút được không? Em nói xem, con gái anh sao mà sinh thế không biết. Hạ Nhiên càng nhìn càng thấy thích. Gen nhà lão đại thần là mẹ mẹ, anh thôi đi. Giản Tịch cười nhạo. "Chẻ con 2 tháng tuổi đẹp là đẹp chỗ nào? Ngũ quan còn chưa nở nữa là. Anh xem, May May có phải là mắt một mí không?" Hà Nhiên, "Mắt một mí cũng đẹp." Anh nắm hai cái chân bé xíu núp nít của May May trong lòng bàn tay, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm, May May xoay qua xoay lại không ngừng, tâm tình vui vẻ. Đến lúc cần thay tã cho bé con, Hà Nhiên xung phong nhận việc, "Để anh." Giả định ư một tiếng, đem quần áo đã xếp cẩn vào trong tủ. Hạ nhiên, đem ta đã ướt nước tiểu kéo xuống. Một bàn tay to như đang nâng niu một đó hoa lăn. Nhẹ nhàng co gọt vào trang thịt non nớt của bé con. Gián định đứng ở trước tủ quần của... áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net